Tất cả vẫn chăm chú, nhìn từng thứ Một người bác dơ tấm hình lên rồi nói Tấm này có ai nhớ không? Cách đây biết bao năm Thầy mình còn khỏe, đã cất nóc Công chùa trình được lên cả báo Còn hình này chắc có lẽ là bộ quần áo công nhân may Mà cái hà và cái long thời trẻ Lên thành phố làm được phát Sao tất cả chỉ có hình cái long Vậy cái hà đâu? Mọi người không nói gì, tiếp tục quan sát cẩn thận Mình cũng vậy Cô muốn xem liệu đó có gì bỏ sót Mà mọi người chưa phát hiện ra không Đưa tay chỉ vào màn hình Mây nói Mọi người có thấy điều gì lạ không ạ Tất cả những bức hình Ngoại trừ mảnh báo cũ viết về ông cụ ngạn ra Thì điều là hình ảnh của dị lòng Và người đàn ông ngoại quốc gia ngâm này Nhưng tuyệt nhiên không thấy có ảnh mẹ cháu Theo như lời kể Thì mẹ cháu và dị lòng đều làm công nhân may Nhưng chỉ có hình gì Những tấm hình nguyên vẹn đều được cắt ra một mảnh Cháu phỏng đoán những chỗ dị Long cắt ra Đều là hành của mẹ cháu Ngày đến đây Tất cả đều quay lại nhìn bức hình Đúng là chỗ cắt xén Có một vài bộ phận chưa được cắt hết Thí dụ như cái áo đồng phục Hay trước một cái chân vẫn còn chiếc làn đi chợ Một bác trong nhà nhìn vào tấm hình Đã mở theo thời gian Ông ước lên nhìn mây Rồi lại chúi mặt xuống Khá lấn cấn ông nói Mọi người nhìn kỹ mà xem Còn đàn ông da đen này có giống cái mây trước mặt chúng ta không này Cái mắt trũng, cái tóc hơi xoan xoan Như kiểu là đúc ra cùng một khuôn ấy Không lý nào Chẳng lẽ người đàn ông ấy là bố cháu Cháu là con của người đàn ông đó với cô Hà Tôi nghĩ là không phải đâu Nhiều khi cũng có người giống người xã hội này lắm Mà người không thể chắc chắn như vậy Trước khi chúng ta làm xét nghiệm Hay biết tung tích người đàn ông kia để hỏi Han Nhìn mà xem Ông này khoác vai bá cổ cây long còn tình tứ hơn nhiều Nếu đúng như cái mê nói rằng Cái chỗ cắt kia là mẹ nó thật Hoặc ông kia là bố nó Thì sao cái Long lại thân mật với bố nó hơn cái Hà được Mọi người xem có đúng không Người nói người phản bác Tất cả đều nói lên suy nghĩ riêng mình Chứ không biết trông chờ vào đâu để xác mình Mấy ngỡ một lúc rồi tiếp tục nói Giờ câu chuyện của nhiều năm về trước Giữa mẹ cháu và dì Long Có thể chia làm hai hướng Một là bố cháu mất Mẹ cháu đích thị theo người khác Dì một tay nuôi nướng cháu là thật Cái chiều hướng này thì hơi đơn giản Và quá nhiều lỗ Hồng Hướng thứ hai Đấy là sau khi mẹ cháu và Dĩ Long Lên thành phố làm công nhân may Mẹ và bố cháu đã yêu nhau Giờ có cháu Có thể trước khi chuyện xảy ra Hồng đã rất yêu nhau Đến khi Dĩ Long xuất hiện Dĩ Long với lại mẹ cháu Khi đang rất bon mồm phân tích thì bất chật mây tái mặt im lặng không kể tiếp. Cô cứ vậy ngồi thừa ra một lúc rất lâu, không nói năng gì. Mọi người đang nghe nửa vời bị cuốn theo lối giải thích của cô. Cô bỗng im bặt, khiến ai cũng khó xỉu. Họ nhào nhào nói, kìa, kể đốt đi cháu, tự dưng dừng ngang mất cả hứng thế. Ông xỉa mùa đấy cũng nóng ruột. Phải đi cháu, có gì kể nốt đi, vẫn đang là phỏng đoán thôi mà. Kể cho mọi người nghe cả chuyện Bái nằm viện và mơ thấy mẹ cháu Về đòi dẫn cháu đi ấy Ơ kìa Sao lại thế Sao lại có chuyện ấy Chẳng lẽ cái hà nó chết rồi ư Mọi người lo lắng liên tục hỏi lại Bây giờ một người con của các bác Ở bên ngoài vào báo tin Cơm đã chuẩn bị xong Chỉ chờ lệnh ở trong này Nói chuyện xong là bưng cỗ Mình mất một lúc giữ bình tĩnh trước suy nghĩ còn sang giờ Cô nói sang chuyện khác Chuyện mà cháu sắp kể Nó có vẻ nghe hơi tàn khốc Cháu muốn kiểm tra một số chuyện Rồi mới nói hết cho mọi người nghe được Bởi cũng như mọi người nói đấy Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi Và cháu muốn chắc chắn Mày nói mong mọi người thông cảm Tất cả trong điệu bộ ái náy của mây Thì cũng không ép nữa Lúc này đã quá trưa Mọi người dọn cơm lên nhà Từng mâm cơm trải từ sập cho các cụ các bác Đến đất để các con cháu ngồi Bữa cơm đãi khách của vùng quê quanh quẩn chỉ có thịt gà, canh bí, xong ăn vào rất ngọt. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, kể cho Mây nghe về thời mẹ của con gái, ngót mấy chục năm bà Hà biệt tích không về quê, không thăm con gái lần nào. Cô chỉ mong bà vẫn còn sống. Cho dù đúng như lời Dĩ Long nói đi chăng nữa, mẹ cô tham dầu mà đi theo người khác, con hơn là phải nghĩ theo một chiều hướng vô cùng kinh hoàng và tàn khốc. Tầm đầu giờ chiều, Quang và Mây xin phép về Trước khi đi cô cẩn thận xin ít tóc của một số người nhà Để tiện mang đi giám định lần nữa Chuyện này cũng nằm trong suy nghĩ của mỗi người Và nó thực sự cần thiết Cho nên mọi người rất ủng hộ Ông Diệm đưa hai người ra ngoài lấy xe Trên đường đi ông vẫn lấn cấn mà hỏi Cháu đang có suy nghĩ gì phải không? Kể ra một chút được không hay sao? Khi nào cần cháu sẽ nói Giờ chưa phải lúc ạ Lần này cháu về quê là cũng muốn thăm mọi người Mà cháu cũng muốn báo tin cho chú hay Chồng của chị Diễm bị tai nạn Mất mấy ngày nay rồi Cháu cũng chỉ báo cho chú hay thế thôi Chứ chú tới E là cũng khó Mây nói Ông Xiểm hiểu ý ngay Khẽ gật đầu ông than thở Chú hiểu con bé sẽ không chấp nhận chú đâu Hôm đám cưới nó cũng hùa theo mẹ nó Mà chửi rồi đuổi chú đi đấy Thôi để sau này gặp cũng chưa muộn Mới gật đầu chào tạm biệt ông Diệm Hai người về lại thành phố Không quên mang những thứ cần xét nghiệm đi ngay Mới rất sợ Trong tâm trí của cô có một sự cảm không lành Ít ngày nữa thôi Hẳn cô phải gặp riêng bà Long Hỏi chuyện một chuyến Sau khi về lại khách sạn Qua quay lại đám tang của chính Mới đứng trông theo xe của anh đi khuất Rồi bắt một chiếc taxi Tiếp tục đi Cho tôi đến phòng khám thai Ở đường A Mấy tranh thủ lúc Quang bận việc mà đi ngay Với lại trong lúc chờ điểm thi Cô muốn nhanh chóng Làm những việc còn sợ Xuống xe nhanh chóng đi vào bên trong Mấy lẩm lũi ngồi đợi Lòng chất chứa nhiều điều khó nói bằng lời Sau này cô sẽ thế nào Còn cô sẽ thế nào Tương lai sẽ đi về đâu Liệu Quang sẽ nghĩ gì Mấy không biết Thật sự là không biết Trước khi, khi đi khám Quang đưa con đi Lần này là con anh Nhưng cô đi một mình Tính ra nhờ cái lần trước đi khám Nhưng hôm nay cô mới có can đảm Đi thêm lần nữa Nhưng không tránh khỏi sự lóng ngóng Của ánh mắt e rè khi không có người nhà bên cạnh Bác sĩ siêu âm cho cô cẩn thận sự thông báo Có bầu rồi em Mọi thứ đều ổn định Chứ phát hiện điều gì bất thường Và nhán uống đầy đủ Ăn nhiều sau để đỡ bị táo nhé Mê gật đầu thẳng nhiên đón nhận Đây cũng đâu phải là đột ngột mà cô biết đâu Bởi trước khi đến đây, cô cũng đã thử quay ở nhà. Em nhìn lên màn hình mà xem, con em đấy. Người bác sĩ vẫn thuần thục gì máy, mày ngước lên xem. Một chấm tròn bé bé xuất hiện. Cái dấu ấy là một sự khởi đầu cho một mầm sống mới đang lớn lên trong bụng của mây mỗi ngày. Kỳ diệu thật. Mọi lo lắng gần như là biến mất sau khi mây được trông thấy thiên thần bé nhỏ. Tự dưng, cô thấy mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô vẫn thế,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 Em bầu thế này mà em muốn nhuộm tóc ý Liệu có ổn không ạ? Sắp tới đây em có việc cần làm Bác sĩ nghe Mây chỉnh bày xong thì đáp Làm được Kể cả son phấn cũng dùng được Thế nhưng mà dùng ít thôi Đừng quá lạm dụng Hạn chế được thì tốt Mây gật đầu cảm ơn bác sĩ dối rít Sau khi xong Mây ôm bọc thuốc bổ được kê mang về Bước qua cửa phòng khám ra ngoài Bầu trời vẫn thế Nhưng lòng người trở nên ấm áp lạ kỳ Hai người vẫn đi ninh rằng Người thân ở Bắc Giang vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm Và chờ Mây giải quyết xong công việc Sẽ quay lại kể nốt suy nghĩ thứ hai Cô đang kể giỏi giang còn lại Họ đều biết tất cả mọi việc đã quá ư là khớp Và Mây chính là con gái của bà Hà Tức chị gái của bà Long Xong họ vẫn chờ một thời gian xét nghiệm lần cuối Trước khi có suy nghĩ Đổ bộ lên thành phố tìm bà Long hỏi rõ ngọn ngành Tại sao bà lại mất tích Sau khi bà Long lên thành phố làm cùng Người cha của Mây là ai Họ không tin là bà Long không biết. Trong khi thời gian sinh ra mây, bà Long có mặt ở đó. Kể cả là chồng bà có chết thật do bệnh tật như bà Long từng trẻ kể, thì là vẫn có người nhà. Vậy bao nhiêu năm qua, không ai ngó ngàng đến cháu gái ư. Bà đang toán tính trai giấu điều gì? Và điều gì khiến bà Long không muốn mây biết về nguồn gốc của gia đình? Tất cả vẫn còn là một con số bí ẩn. Tối hôm ấy, ông xiểm nằm trên giường, vắt tay lên trán suy tư, nghĩ không thông. Ông lại ngồi bật giày Hướng mắt ra cửa sổ Ông không nghĩ về bà Long Ông nghĩ về cây diễm Để con gái duy nhất của mình Ông thở dài cúi đầu Hai tay ông ôm đầu gối rằn vặt Bóng lưng người đàn ông tuổi xế chiều In hẳn lên bức vách Toàn ra sự cô độc Chê thì vẫn chê Trách thì vẫn trách Nhưng sự thật vẫn là sự thật cái diễm là con gái ông Gạt bỏ cái lý do Bà Long tiêm nhiễm vào đầu con gái Những thứ không mấy tốt đẹp về bố nó Nhưng tính nhất bị ảnh hưởng từ người dạy dỗ trái thói Thì Diễm cũng chỉ là một đứa con gái Thiếu thốn tình cảm của người xa Biết đâu chỉ vì không có sự uốn nắn của bố Còn ông mới thành ra thế này Nên ông phải chịu trách nhiệm một phần Từ những thói hư tật xấu ấy Vì lúc sớm gặp mây Cô nói rằng chồng cái Diễm với tai nạn qua đời Tính là cũng biết thế thôi Xong ấy đi nghĩ lại Ông vẫn cảm thấy không ổn Chồng con gái chết Tức nó là con rể của ông kia mà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 Suốt đêm chẳng chọc nghĩ ngợi Ông quyết định mai sẽ bắt xe lên thành phố Viếng con rể Sáng hôm sau Ông dậy sớm thu xếp rồi bắt chuyến xe sớm nhất đi Hà Nội Trời sương mùi dày đặc Không rõ mặt người Bóng dáng người đàn ông vẫn lẫn trong làn khói Bước đi côi cút Ông không mong gì nhiều Chỉ là muốn thành kính thắp cho người chết một nén nhang Để linh hồn người khuất biết Ông chính là bố đẻ của cây diễm Từ sáng trong đám tang Từng đoàn người vẫn lũ lượt vào viếng danh tiếng gia đình, bạn bè gần xa, họ hàng khách khứa thân thiết đều đến viếng. Ai đấy được mặc vest đen, đi giày, quần áo chỉnh tề đồng nhất, viếng thành từng đoàn. Đến lượt ông Diệm, người ta chú ý nhất, bởi vì ông đi có một mình, đầu đổ đội mũ cối, chân đi giày va ta. Trên người mặc một chiếc áo xanh đen công nhân, ông không muốn mình bị chú ý. Nhưng trước sự chỉn chu của người thành thị giàu sang, thì ông Diệm lại như một điểm nhấn, lộ ra rõ rệt. Tôi đã đội mũ che đi gần nửa khuôn mặt, xong sự đặc biệt cứ thế khiến tất cả mọi người chú ý. Ông xiêm lẫn vào trong đám người trở viếng, trên tay ông cầm một nắm nhang con, kèm một cái phong bì nhỏ. Đến lượt ông vào, ban tang lễ hỏi ông là ai cho tiền giới thiệu. Ông chỉ nói ngắn gọn rằng ông là người nhà quê, biết tin gia đình có chuyện buồn nên đông tới hỏi thăm. Ngoài ra không nói tên cho họ biết. Ông không sợ người ta biết ông chính là bố vợ chính. Ông chỉ sợ bà Long ở đây Biết thì xách việc Tới lượt ông vào Thầy Quang đứng đấy Thay người đáp lễ Trông thấy nhận ra ngay ông siểm Nhanh không tiện nói chuyện Đến khi ông quay đi Ra tận ngoài đường Anh mới đi xa trách Chú làm cái gì đấy Sao chú lại lên đây Mày đã nhắc chừng nào chưa sáng tỏ Thì chú đừng lên đây cơ mà May là bà Long với cái diễm ở đây đấy Chọ thấy chú ở đây thì xách việc Chú quên cái mây nói chú phải đề phòng bà Long sao Sao chú liều thế Từ lời trách móc của Quang Ông xỉm hiểu anh đang lo Cho ông là chính Bởi trước khi đi mây cô có dặn Bà Long không phải là người hiền lành Nhất là trong vụ mất tích của bà Hà Khi mọi chuyện chưa sáng tỏ Tốt nhất là ông không nên đến đây Ông xỉm ái náy gãi đầu Ông đáp Tôi biết là thế Thế nhưng cơ bảo tôi muốn đến thắp cho chồng con bé nén nhang Tôi xong rồi tôi đi ngay đây Ông siểm cun cút đổi cái mũ cố lên xe mặt Quang nhìn ông thương hại Giả cả rồi bắt xe lên đây Cũng chỉ vì nghĩa tử là nghĩa tận Tạc lưỡi Quang nói Thôi lên đây rồi Tôi cho chú về khách sạn nói chuyện với Kim May Đầu giờ chiều nay cũng có kết quả xét nghiệm Chú cầm về nhà Báo cho mọi người sẽ ấy đỡ mong Nhanh thế cơ à Tôi nghe mấy ngày cơ mà Ông siểm ngay nhắc đến kết quả Thì ngạc nhiên Quang đáp Tôi đi lấy xe đã Chú chờ tôi một lát Quang nhanh chóng chạy đi Một lúc sau anh đi tới Ông Diểm nhanh chóng lên xe về khách sạn May mắn cho hai người Chỉ cần chậm thêm 3 phút Bà Long cũng có mặt Bà trông thấy xe của Quang vụt qua Nhưng không nghĩ rằng bên trong Lại có chồng cũ của mình trên ấy Ngồi trên xe Quang giải thích về chuyện có kết quả sớm Chả giấu gì chú Con rể chú sống ngày trước ấy, Cũng hay trai gái lắm Nên tôi đoàn phải đưa đi xét nghiệm Xem có phải là con của hắn không thôi Đi nhiều thành quen Bên trung tâm xét nghiệm trong thế tôi khác gì khách vip đâu Vì thế người ta hay ưu tiên cho tôi lấy kết quả trước Tôi trả thêm tí tiền là xong Ông Diệm gật đầu Cảm ơn Quang dối dít Thế anh tốt bụng Ông lại hỏi Chẳng hay anh thích cái mây cháu tôi à trong anh khá giả thế này Sao nó cũng được nhờ Ông Diệm thật thà nói Khiến Quang giật mình Anh cười nhạt đáp Tôi thương cái mây như em gái Nó là đứa tội nghiệp giống tôi Nhưng rất tốt và biết phấn đấu Tôi chỉ giúp được một chút thôi Vẫn là nó phải cố gắng Ông siểm cười Quang không phủ nhận Cũng không thừa nhận sau cái cách anh giúp đỡ Cách anh đồng hành cùng mây Trong mọi hoàn cảnh Thì cũng hiểu Nó thật sự không giống người bình thường tí nào Mà cũng có thể Chỉ là Quang chưa nhận ra điều này thôi Bỏ qua chuyện tình cảm Hai người nói đến chuyện huyết thống Ông Diệm nói Xét nghiệm này cũng chỉ là thêm chắc chắn Của y học thôi Chứ kia mây giống mẹ Người dưới quê nhìn lần đầu là biết Rõ nhà ai, qua nhà đấy Mà con bé có nói với anh là nó tàm gì tiếp theo không Tôi lo lắm Con bé ít tuổi Thông minh thế nào thì thông minh Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đứa chưa 20 tuổi Còn non nớt lắm Mà gặp phải con mẹ Long Thì lại cáo giả Biết mụ ấy có nói ra chuyện năm xưa hay không Con bé lấy cái gì ra mà đe dọa Ông xỉm suy nghĩ nhiều thứ rồi chẹp miệng Quang cười vừa lái xe anh vừa động viên Chú đừng có lo quá thế Con bé mây trông non nớt thế thôi Nhưng chú quên là nó tự lập từ nhỏ sao Nó thông minh nên làm cái gì cũng chắc chắn Phải như đứa nông nổi cứ mập mờ nhập nhèm thế này Nó sẽ xót ruột mà xa khảo bán long cho bằng được Hay chí ít nó sẽ gào ẩm mỹ lên Gây sự hoạnh hoẹ với bà Long Có thể sẽ không moi được thông tin gì từ bà ấy Xong ít ra nó đỡ bức xúc Khó chịu trong lòng Nhưng Kim mây đó rất khôn ngoan Khi không làm như vậy Có thể chú không biết Kim mây suy nghi bà Long từ lâu rồi Nhưng ngoài mặt nó không tỏ thái độ gì đâu Chú biết không Bà Long đến đám tang thẳng chính Kim mây vẫn ân cần đưa đi Khi mọi thứ chưa rõ ràng Con bé vẫn làm theo cái đầu rất minh mẫn Không hề thiếu suy nghĩ chút nào Tôi tin trong thời gian này Con bé đang thu thập Thêm thông tin về phía bà Long Và rất sớm thôi Mày sẽ cho chúng ta câu trả lời Quang vừa nói Ánh mắt vừa ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối Ông Diểm cũng vì thế Mà hùa vào Đấy, nó là không yêu con bé Mày lại tin tưởng tuyệt đối con bé thế kia Anh nói xem Anh không yêu thương nó Đấy đâu ra sự tin tưởng Thần giao cách cảm ấy, điêu Ông Xiểm làm ra khuôn mặt nguy hiểm nội với Quang Anh không đáp Chỉ lắc đầu tỏ vẻ Chưa cách bắt bè của ông Xiểm Không khí lắng lại vài giây Ông Xiểm ngả người ra ghế Đôi mắt thoáng buồn Ông chậm giọng tâm sự Ở đời Ai chẳng trải qua tuổi trẻ như các anh chị Thời trẻ tôi cũng biết yêu, biết thương Biết nhiều thứ lắm ấy chứ Mỗi tội Chưa biết mùi giàu nó là thế nào thôi chú cứ khéo đùa. Chú chẳng nói là chú làm vàng lên thôi. Làm vàng không giàu thì ai giàu vào đây? Quang nói, ông Diễm gật đầu, ông đáp: giàu mà phải đánh đổi mấy chục năm tuổi trẻ, đánh đổi cả gia đình, kiểu đấy anh có dám thử không?" Tôi thì sợ quá rồi. Giàu như vậy không chơi được. Năm ấy tôi rất nhiều tiền. Khi đó tôi chỉ mong sao vợ con không đói khổ, không thua kém gì ai. Cho nên tôi rất hăng hái làm. Đến khi sa cơ lỡ vận, người tôi lo lắng nhiều nhất lại chạy trước, để cho tôi mới biết bao nhiêu năm san cẩm trong tủ. Thật cái giá phải trả cho cái sự giàu sang là quá đắt. Thế nhưng tôi ngẫm rồi, đời ai cũng có một số phận. Tôi tủ tội thì bà Long bỏ tôi, nhưng tôi mà không đi làm vàng, quanh quẩn ở quê làm thuê làm mướn, không có tiền, muối cũng sẽ bỏ tôi mà thôi. Số đã vậy, Tránh thế nào được Ông diểm cười trong ánh mắt lấp lánh Người đàn ông có vẻ ngoài băm trọn Nhưng lại rất trải đời Và rất giàu tình cảm Với câu chuyện của mình Quá ư là thê thảm Đúng thật ông khá hiền lành Chưa gặp phải như người khác Vợ cầm tiền vàng bỏ chảy Sau khi chồng vào tù lao lý Khi ra tù Ông phải oán hận Mà lao vào đánh đập Thì đúng thật là hơi phí ấy thế mà khi gặp bà Long Gặp lại đứa con gái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 còn bắn long thì lễ é nhưng lại ham dở. Chúng ta cứ vậy mà dọn về ở với nhau, giống như vợ chồng. Nhưng dù có là lấy nhau cho có đôi có cặp, duy trì nòi giống đi chăng nữa, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng, không bao giờ để vợ con phải chịu khổ. Nhưng tai họa ập đến, tôi đi tủ, vợ con cũng dứt áo bỏ đi nốt. Khi ấy, tôi mới nhận ra, tình yêu rất quan trọng, nó lớn hơn nhiều tình thương hay bất kể loại tình cảm nào khác. Thưa hỏi xem, nếu bà Long yêu tôi xuất phát từ tình yêu chân thành, thì tôi có đi tù 3 năm, thậm chí là vài chục năm, cả nửa cuộc đời, bà cũng sẽ yêu tôi mà chờ đợi. Thế nhưng, nếu không yêu thương nhau ấy, thì có chờ nhau một ngày cũng sẽ coi là lãng phí. Nói ra lúc anh giàu thế này thì hơi chịu tưởng nhỉ. Thế nhưng, anh phải nghèo đi một lần, anh mới biết tình yêu nó thử sự quý giá đến mức nào. Nó to lớn lắm Nó có thể vực anh dậy Kéo anh ra khỏi nỗi đau vô thần Nó sẽ động viên anh Sau những lần anh hoàn nạn Nghĩ mà xem Mâm cơm sao có tiếng cười tiếng nói Vẫn ấm áp hạnh phúc hơn Là một mâm cơm đầy đủ thịt cá Nhưng đơn độc đúng không Tóm lại Lựa chọn đồng hành cùng mình Trong cuộc đời rất quan trọng Nếu không lựa đúng người Anh cũng sẽ giống tôi mà thôi Ông Diểm nói rất nhiều Quang phải chóng ngợp trước cách hiểu sự đời của ông Văn vở một lúc thì cuối cùng ý của ông vẫn là quang yêu cái mây. Phần vì ông hiểu tuổi trẻ đôi khi bỏ mất những cơ hội quan trọng của cuộc đời. Phần vì ông thấy giữa quang và mây đều có sự tử tế và thấu hiểu. Nhiều ông đã nói đấy, người song hành trong cuộc đời rất quan trọng, chỉ cần chọn sai người, sau này sẽ rất khó mà làm lại cuộc đời như lúc ban đầu. Nó rất đúng với câu nói, chiếc áo đầu tiên bị lệch sẽ kéo theo những cái về sau cũng sai trái y như nó. Nó tới đây thì người ta cũng hiểu ngụ ý của ông xiểm. Ông không buồn vì đi tù mấy chục năm, ông không buồn vì đứa con gái không nhận ra ông. Ông không buồn vì đến tầm tuổi này vẫn cô độc cô cút, chỉ là ông buồn khi đã chọn đại người làm vợ, người mà ông tuổi trẻ nỗ lực cố gắng nhưng cuối cùng nhận lại sự thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm, đau lòng lắm thay. Sau khi một già một trẻ tâm sự với nhau xong, Lại chìm vào im lặng Thế nhưng suy nghĩ trong đầu ông siềm Vẫn còn say sứt mãi Đến khi tới khách sạn Họ vẫn thấy mây cần mẫn làm Mặc dù trong lúc làm Thì thoảng mây lại có hành động rất lạ Thí dụ như Để tay sờ lên bụng Hay bịt miệng Quang thế cả Chỉ là anh lờ đi như không biết Chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy lo Anh rất muốn hỏi mây Nhưng có một nỗi sợ mơ hồ Khiến anh không dám hỏi Hai người ngồi một lúc, mây mang nước ra mời, ông xiểm nhìn mây cười mà đáp: "Mây về đây làm được đãi ngủ tốt hay sao mà trông báo lên ý nhỉ? Không giống như kỳ hôm mà chú gặp lần đầu." Mây gật đầu, cô cũng xác nhận là cô lên cân là thật. Chú cháu nhà người ta hỏi han nhau, ấy thế mà Quang cứ giật mình thon thót. Ngồi thêm 3 phút, người ta cũng gửi kết quả xét nghiệm đến khách sạn. Thật không quá ngạc nhiên khi bên trong kết quả cho thấy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 Nhưng trước sự lạnh lùng cùng sự quả quyết Ông vẫn gật đầu đồng ý Sau khi ăn cơm trưa xong Quang chở ông Xiểm ra bến xe Bắt xe khách về quê Thế Mây vẫn không nói năng gì về bà Long Anh hỏi Này em có lo được không đấy Có gì phải nói với anh nhé Ngày thường thế em hay nói Thế mà giờ gặp chuyện quan trọng Em cứ im lặng thế này Anh cũng sợ đấy Mây cười Trong nụ cười chứa nhiều sự ấm áp Đối với cô Cô vẫn thương quang nhiều như thế Chỉ là cô không dám nói ra Giống như cái cách cô giấu cả chuyện Cô mang bầu con anh cũng thế Cô chọn cách giải quyết một mình Tội trạng nào Chỉ mình cô gánh là đủ Thế nhưng nghe câu Có chuyện gì phải nói với anh mày cũng cảm thấy thích vô cùng Ít bố của con cô rất tử tế Và chu toàn Mê nói Tất nhiên là em sẽ có chuyện cần nhờ Nhưng anh cứ về lo đám tang xong đi đã lo nhiều việc cùng lúc anh sẽ ốm đấy. Không sao đâu, em cứ nói đi xem nào, có gì anh lo luôn một thể." Quang hăm hở nói ngay, chẳng biết lấy từ đâu ra sự hào hứng có phần hơi quá khích như vậy. Mây gật đầu, nhiệt tình như thế, ai mà không nỡ nhở và kia chứ. Lấy trong túi ra cái điện thoại của mình, mây mở đến phần lưu trữ, rồi chỉ vào cái hộp thiệp cũ đựng đồ của bà Long cùng những tấm hình chụp bà Long thời trẻ. "Em muốn tìm hiểu nguồn gốc của những tấm hình này." Cụ thể là cái công ty may này Những người công nhân trong bức ảnh này Và quan trọng hơn là người đàn ông ngoại quốc này Khiếp Cái công ty này biết từ đời nào giờ mà tìm Bây giờ cái thành phố này biết mọc thêm mấy nghìn Cái nhà máy xí nghiệp làm may Khó nhằn đấy chứ không dễ đâu Quảng Thàn Vãn chuyện mây nhỏ khó khăn Mê nhìn cho mẹ một cái Chỉ vào bức hình nói Nếu như tìm nhà may thời ấy E là rất khó khăn Thế nhưng mà anh có thể tìm theo áo đồng phục của công nhân may này Anh nhìn xem Trên đây có logo Thường các công ty phải khá tầm cỡ Hầu như đều đăng ký kinh doanh cả Áo có logo thế này Chẳng lẽ lại không dễ nhìn ra ư Với lại anh giàu như thế Tiệm nó cũng nhanh lắm Mây cười, qua ngơ ngác Đúng thế thật Tiệm công ty thì khó Nhưng áo có logo thì lại dễ hơn rất nhiều Quang nhìn Mây không đáp Rồi lặng lẽ sao chép lại những bức ảnh Từ máy của Mây sang máy của mình Bắt đầu công cuộc tìm kiếm Làm xong, anh tranh thủ về nhà xem tình hình. Bà Lan vẫn bẩn thần bên cạnh quan tài của con. Mấy ngày trôi qua, bà không còn nước mắt mà khóc lóc nữa. Trông bà bây giờ tái nhợt, người ngợm, mềm như xưa. Thương con là một phần, cái chính là sau khi con bà chết, bà sẽ không còn tiếng nó như lúc trước. Mặc dù chính khi sống cũng chỉ là một thằng nhiệt ngập, ăn chơi. Nhưng... Người ngoài Trông vẫn nghĩ rằng Đấy là con trai của bố Quang Bà Lan được đà sinh con cho gia đình Thì lên mặt quát tháo Bây giờ nó chết Bà nói ai thèm nghe Cũng giống như mây Quang Trông thì có vẻ không quan tâm đến công việc gia đình Công việc của công ty Thường tâm lý người nông nổi Nhân lúc tăng ra bối rối Sẽ thừa nước thả câu Sẽ lợi dụng lúc bà Lan suy sụp Mà chơi lại bà một vố đau Nhưng không Anh vẫn rất ung dung Vợ như không quan tâm Không chơi xấu Nhưng đằng sau, anh có một cánh tay đắc lực, đang miệt mài hỗ trợ. Đấy là diễm. Từ sau khi nhà co tang, cái diễm được bà Soan đưa ra nhà nghỉ gần đó ở. Nó chỉ về nhà lấy đồ đạc rồi lại vội vã rời đi, không ai chú ý. Nhưng thực chất mỗi lần nó về, nó sẽ lèn vào phòng của bà Lan, lấy thông tin mật. Căn phòng làm việc của bà Lan rất hiếm khi quang vào, bởi vì bà Lan có những thiết bị cải cắm khá cẩn thận. Nhân lúc bà Lan đang ở ngoài, mà đau sót con trai không để phòng, Diễm sẽ là con chuột mà mẫm được cử vào làm việc. Mấy ngày sau, chính được an táng chu toàn. Bà Lan lăn ra ốm tưởng chết, suy sụp tinh thần, cộng thêm mấy ngày không ăn không uống, bà gầy đi trông thấy. Nằm trong viện nhưng không lúc nào bà có thể chợp mắt nổi. Mà từ hôm vào viện đến giờ, Quang không vào thăm lần nào, chỉ có bà Soan là thường hay lui tới. Bà hay hỏi người giúp việc về quang nhưng mà son chỉ ẩm ở giải thích quanh đi xem trường cho mêy đi học nhưng cái lý do che mắt này quả thực là không chính đáng nên bà không có tin bà sợ anh sẽ phản lại mình sẽ b lên chớp lấy cơ hội mà ừ khử mình giống như cái năm mẹ Quang bị bị bán lan mà sinh bệnh tới chết giờ tới lượt bà sắp sửa bị dồn vào đường cùng khi cảm giác mông lông không biết thế nào nó mới là cảm giác khó chịu nhất không biết Quang sẽ làm gì Không biết Quang sẽ chuẩn bị cho bà Những chuyện gì để trả thù Khi mà lúc này bà lại chẳng khác nào Con cua bị chặt đứt chân Nằm động, thoi thóp Chờ người ta xé thành trăm mảnh Rồi say nhờ Nhờ vào logo trên áo người công nhân may Và mẫu tin viết ngắn trên tờ báo Anh tìm đến quận A Nhưng thật không may Không ai biết gì về cái công ty tên đó Mà có cái logo này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 Quang gọi ra ba cốc nước vối Tu một hơi hết sạch Rồi ngả người thở như châu Miệt nhọc là vậy Nhưng ánh mắt anh vẫn nháo nhác Nghe ngóng xem xét Người bán nước già trông anh rõ rổ có đẹp trai Nhưng lại cứ lóng ngóng Bà hỏi câu chuyện làm quà Chẳng hay anh yêu qua mạng phải không Chưa gặp lần nào chứ gì Nói xem Cố làm ở công ty nào xưởng mây tôi chỉ cho tận nơi Dạ sao ạ Quang thấy bà hỏi, liền quay lại hỏi lần nữa Khai phe phẩy cái quạt nan Bà cười, tự tin nắm thóp khách Thôi không phải ngại Tôi biết thừa Anh lại yêu cô nào trên mạng làm nghề may chứ gì Hỏi cô ấy xem đi làm về cổng mấy Tôi chỉ cho, đỡ phải luận quẩn mà tìm nhau Bà bán nước hỏi Quang lắc đầu nói Bác hiểu lầm rồi Tôi không tìm gái Tôi đến quận A này là tìm một công ty may cho con lẽ đã hoạt động Năm chín mấy ấy Quản lý có thể là một người đàn ông ngoại quốc Nhưng thôi Có kể ra em là bác cũng không biết Quang chán nản Không muốn kể cho người lạ nghe về mục đích của mình Người đàn bà trao mày Như thể anh đã quá khinh thường Một thổ địa bán nước Bám chủ ở đất này Ngót cả cuộc đời Bà đáp Nói không phải khoe háo anh chứ Tôi bán nước ở đây cả cuộc đời Chứ có cái công ty may nào Từ năm 9 mấy đến nay mà tôi không biết Nói như anh thì không rõ ràng đâu Và tất cả sướng may của quận này, năm 80 hất lại về đây, đều là vốn của nước ngoài. Điện tử chức quản lý hay giám đốc, đa phần là người ngoại quốc. Bà bán nước cũng nói nghe có vẻ sành sỏi về khu vực này. Loay hoay một lúc, không biết kể cái gì cho bà hiểu, bởi vì chính anh cũng không biết về sự tồn tại của nhà may ấy. Dù điện thoại trong túi ra đề trên bàn, màn hình điện thoại là logo được phóng to hết cỡ.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 Là vào lúc năm tất niên công ty Ông David đã mang những hộp bánh của Ấn Độ Tặng các nữ công nhân ở xưởng may của mình quản lý Sao bà biết chuyện đó? Quang hoảng sợ Khi người bán nước không quen biết Lại có thể đọc vanh vách được tên người đàn ông trong ảnh Gai ốc quang nổi lên dần dần Bà già này trông cứ như là ma vậy Bà bán nước cười Khẽ thở dài Bà nhìn ra xa Như tìm kiếm hồi ức Bà nói Sao lại không biết Tại vì năm ấy tôi cũng đã làm ở Trong cái xưởng may số 6 đấy Và trong tấm ảnh của cậu ấy, có cả mặt tôi Và ở nhà tôi cũng có tấm ảnh này Và kha khá tấm ảnh khác Bà nói Rồi chỉ tay và người đứng ngoài cùng Lưng hơi gồ Mặc áo đồng phục của xưởng may Quang tử bàng hoàng Anh chuyển sang phấn khích Anh cử lớn với bà bán nước Trời giúp tôi rồi Bác ơi Ba có thể dẫn tôi về nhà bác xem những tấm ảnh đó được không sao tôi phải dẫn anh về tôi và anh có quen biết gì đâu Tôi còn bận bán hàng người phụ nữ tỏ vẻ đề phòng không tiếp chuyển quag nữa sau khi đã cho anh biết về tên tuổi người đàn ông cùng với công ty năm nào Quảngi thiết tha bày tỏ tôi rất muốn biết bác ơi chẳng gi gì bác đưa em của tôi có mẹ làm ở trong phân xưởng số 6 này do ông đi viết làm quản lý thế nhưng không hiểu vì đâu Bái bỏ em ấy đi từ thời trẻ đến nay Chưa về thăm con lần nào nên tôi mới tới đây tìm chút thông tin mơ hồ May quá có bác chỉ Chỉ cần bác giúp đỡ Tôi sẽ bao quán nước của bác trọn vẹn một ngày Nói xong Anh rút hai tờ 500 Để dưới ra lọ kẹo lạc của bà bán nước Gọi là bao quán Xong cũng chẳng khác nào mua thời gian Và trả công để bái kể cho anh nghe Bà bán nước thế tiền cũng thích Mà chuyện anh muốn biết về xưởng may số 6 cách đây mấy chục năm Cũng chẳng có gì to tát Tốn ít nước bọt, tốn chút thời gian Lại có ngay một triệu Bà bán nước cả tuần chắc cũng chưa kiếm được Bốc lấy tờ tiền bỏ vào trong túi Bà già nói Nói đi không tiền Anh đợi tôi dọn quán xong tôi sẽ đưa anh về nhà kể cho dễ Ở nhà tôi có nhiều ảnh này lắm Quang gật đầu lia lia Trong lúc chờ đợi Anh rút điện thoại ra gọi cho Mây Nghe giọng Mây anh không giấu được phấn khích mà nói Mây ơi anh tìm thấy rồi Còn đàn ông ngoại quốc tên là David Cùng sở may số 6 của mẹ em Em bắt xe tới quần A ngay nhé Chúng ta sẽ đi tới chỗ này Mây nghe xong Liền cút máy Cô hổ hởi mặc áo rồi chạy vụt đi ngay Trong xã hội hiện đại này hẳn vẫn tồn tại vô hình Hai chữ xuyên nở Có đến như cái cách mới gặp được quang Hay giống như Quang đã gặp bà bán nước ngay cạnh các công ty may. Loại chính là người công nhân góp mặt trong bức ảnh thưởng Tết của công nhân may năm nào. Bà bán nước dọn hàng xong thì Mây cũng tới nơi. Vậy là cả ba người hướng thẳng về nhà bà bán nước, đi lên tìm về ký ức của những cô công nhân xưởng may số 6 dưới sự quản lý của ông Lee một người Ấn Độ. Mây và Quang tuy rất mừng khi gặp người đàn bà được cho là làm cùng và có thể sắp tới đây. Bà sẽ kể cho May nghe về mẹ Nhưng cũng giống như cách tiếp cận ông Diệm Hai người không hé ra quá nhiều điểm mấu chốt Mà để cho bà bán nước Tự nhớ lại hồi ức Để kể lại một cách chính xác nhất Quang vừa lái xe Vừa thắc mắc cái tên của người quản lý Ông đã có cái tên lạ nhỉ Không phải David Mà là David Tại vì ông ấy là người Ấn Độ Chứ không phải là người Mỹ hay người Anh Ông có theo đạo Hindu Tóc quan, dâu sồm soàm Trông rất giữ tướng Thế nhưng ông ấy nói tiếng Việt rất giỏi Lại dễ gần Rất được lòng các công nhân nữ Trong đây có cả bà nữa đúng không Bà bán nước đang giải thích cho Quang Thì mới liền quay sang hỏi Bà cũng không xấu mà gật đầu đáp Ôi chẳng mê thì sao Giữa 100 người con gái Lọt thỏ một người đàn ông không mê sao được Mê vì hiếm là một phần Phần nhiều là vì ông ấy là người nước ngoài Nên cũng thấy hay hay Gọi là mê để đấy thôi chồng ấy cũng có người yêu rồi Bà bán nước nói Vừa nói Tay bà vừa chỉ đường cho quang Chạy vào khu nhà mình Đi thêm một đoạn nữa cũng đến nơi Nhà bà cũng khá rộng rãi và thoáng Nằm ở đầu một con hẻm nhỏ Tất cả bước xuống xe vào trong Ngồi phòng khách đợi Để cho bà ấy Lấy ra những bức tranh từ thời thanh niên Bước ra từ trong phòng của mình đi tới Tay bà cũng cầm chiếc hộp thiết cũ Giống y như của bà Long Nhưng trong nó mới hơn chút Hẳn là bà đã giữ nó rất cẩn thận Mới chỉ vào cái hộp mà bà bán nước Rồi hỏi Cái hộp này là cái hộp bánh mà bác đã cầm ở trên tay Khi chụp bức ảnh những người công nhân cuối năm phải không Đó được sản xuất từ Ấn Độ Rất đúng Nó chính là món quà của ông David Tặng cho những nữ công nhân Tiêu biểu của xưởng may số 6 dịp Tết năm ấy Thời ấy không có thưởng Tết tiền bạc như bây giờ đâu Ai làm tốt Thì được thưởng ít dầu ăn Không thể gói mì chính Tôi nhớ mãi cái năm có hộp bánh này Là bởi ông David về quê Rồi khi ông quay lại Đã cho mỗi người một hộp bánh Ấn Độ làm quà Nó làm từ bột ngu và bột gạo Tôi cũng quên mất cái mùi vị của bánh ấy rồi Nhưng chỉ nhớ là Nó không được ngon Bởi vì không hợp khẩu vị Nhưng vì nó lạ Lại có hộp đựng sang xịn như vậy Trong khi bánh của nước mình thầy ấy chỉ đóng cân Hay gói về cái túi ni lông Là lịch sự lắm rồi Cháu nghĩ Bác giữ cái hộp này đến bây giờ Chắc còn lý do nào khác phải không Chẳng lẽ vì người đó là hộp bánh Vỏ thiếc sang trọng Mà bác giữ lâu như vậy Quý hiếm của thời đế thôi Thời này thiếu gì Bác cũng thích ông ấy phải không Nên mới giữ lại cái hộp này Mây vừa cười vừa đùa Nhưng vẫn sỏ la một cách khéo léo Bà bán nước cũng cười trước câu hỏi của Mây Bà lắc đầu thẳng thắn Không hề Cứ thời không có ăn Yêu đương con no được đâu, mà tha thiết. Chỉ là năm ấy là năm đầu tiên được quê xa phố làm công nhân kiếm được đồng tiền và thấy nó no phấn khởi lắm. để giữ cái hộp này làm kỷ niệm đấy thôi. Mà tôi nói rồi kia mà. Ông Lý Vít ấy có người yêu rồi. Cỡ người lù khổ như tôi làm gì có cửa. Bà bán nước lật tấm thiếc mở ra. Bên trong có rất nhiều ảnh xưa cũ. Bà đưa cho Quang và Mây tất cả ảnh trong đấy rồi nói Hai người nói tìm mẹ thất lạc vậy không? Vậy nhìn xem xem có thấy mẹ hai người trong ấy không? Isaac cũng phải nhận dạng được thì mới tìm được, chứ không cũng khó mà tìm ra được lắm. Mà tấm ảnh cũ của hai người lấy được ở đâu? Ai là người giữ tấm ảnh đấy? Sao không hỏi người ta đi, đâu họ là người rõ nhất. Bà hàng nước nhiệt tình nói chuyện. Bà nói đúng, người giữ tấm ảnh phải là người biết nhiều nhất. Thế nhưng bản lòng lại có quá nhiều điều giấu giếm và uẩn khúc. Nên bà không dễ gì kể về chuyện mẹ của Mây Tấm ảnh nào Tấm ảnh này cũng nào phải bà đưa cho Để là Mây tình cờ thấy rồi chụp lại Mây nhìn vào tấm hình của bà hàng nước Im lặng chăm chú quan sát Cô dừng lại Ở một người phụ nữ có mái tóc dài Bộ thành hai bím Đứng cạnh ông David Tấm ảnh trước của bà Long thì bị cắt người này Thế cho nên khả năng cao Người phụ nữ xinh đẹp này là bà Hà Mẹ của cô Mẹ Là mẹ Mấy mắt ướt đẫm sợ so vào người con gái có khuôn mặt xinh xắn Đứng gần ông David Đứng phía bên kia là bà Long Trong lúc mây không nói gì Quang hỏi Bác có nhớ hết tên những người này Cùng làm với bác ở trong khung hình này không Để xem nào Cũng gần như là hết đấy Anh cũng thấy đấy Tôi năm nay cũng sáu mấy rồi Vì hồi đi làm May này tôi là người lớn tuổi nhất Trong đám đàn bà con gái Mấy chục năm không gặp, cũng ít khi nhắc lại, cũng là điều bình thường. Nhưng đứa nào đặc biệt là tôi vẫn nhớ. Đây nhá, để tôi kể cho hai người nghe, tên của những người trong hình. Xuân, Lam, Hoa, Mai, Hương, Thảo, Ngọc, Tuần, Nhật. Tiếp đến là Nhung, Ngát, Long, Hà. Bảng nước liệt kê những người công nhân nữ rất đọc tên. Chỉ một vài người là bà không nhớ nổi, thế nhưng thật may mắn Người bà nhớ có bà Long và bà Hà. Bà đọc loại tiên hai người này được không? Tôi chưa nghe rõ lắm. Quang nhíu mày, giả vờ tập trung. Cô đàn bà gật đầu, chỉ lần lượt vào hai người giải thích. À thì đây là Long, đây là Hà. Hà là chị của Long. Bà Hà là người yêu của ông David phải không? Khi bà bán nước còn giải thích, thì mây chậm rãi nói xen vào. Bà ngước nhìn lên không do dữ. Đúng, Hà là người yêu của David.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 Khi mới nói tới đây Bà cũng thấy cô có phần sống với người đàn ông ngoại quốc này Bà nhìn lúc lâu Cũng biết mây không nói đùa Bà nói Cháu đã biết rồi ư Vậy cháu tìm gì ở bác Bác thì sao biết mẹ cháu ở đâu Bác đừng lo Thật lòng khi bác nói bác chính là người trong xưởng mai năm ấy Cháu đã rất mừng Cháu đến gặp bác Là muốn tìm đến bức ảnh lành lặn Cho cháu biết mặt của mẹ cháu Hai nữa là cháu muốn hỏi bác Có nhớ ở xưởng mai thời ấy Chị em bà Long, có điều gì khiến bác chú ý không? Bác con chơi hoặc biết tính nét gì của chị em bà Long Hà không? Giữa bà Hà và ông David là mối quan hệ thế nào? mà nhớ lại giúp cháu với. Mời thà thiết hỏi, bà nước lại ngồi bẩn thần suy nghĩ chuyện của những năm trước. Bà nói. bà biết bà Long và bà Hà là hai chị em gái là bởi trước khi rủ em gái lên đây bà Hà đã có một thời gian làm ở xưởng may ở đấy rồi Bởi vì công việc cũng kiếm được Gọi là không vất vả như làm ở quê Nên bà Hà dẫn bà Long lên xưởng làm cùng Trước khi bà Long làm với chỉ Thì bà Hà đã yêu cái ông David này rồi Bà xinh gái Làm việc rất nhanh nhẹn Cẩn thận Nên được phân là tổ trưởng đội may Khi việc quản lý và tổ trưởng yêu nhau Thì mọi người cũng không bất ngờ lắm Mà lại còn rất ngưỡng mộ Bởi vì bà Hà thì ai cũng quý Ai cũng chơi được Còn bà Long vào sau Thì lại xấu tính, bẩn bụng Làm việc rất ẩu Nhiều khi may bị lỗi Long lại để cho bà Hà ngồi làm lại sản phẩm của mình Còn bộ Long á, ăn nói sách mé lắm Cả xưởng nó ghét Nhưng người ta nể là em của bà Hà Nên người ta không đánh thôi Mấy trăm chú lắng nghe Vậy là bà Long xấu tính từ khi ở quê Cho tới tận lên thành phố Đến nỗi người làm cùng năm ấy cũng nhận ra Im lặng một lúc Quang hỏi Bác có nhớ bà Hà mất tích từ khi nào không Một quan hệ của ông David và bà Hà kéo ra đến khi nào Tôi không nhớ Bởi vì họ cứ lặng nhặng thế thôi Cũng chẳng thấy cưới xin gì Chỉ thấy mỗi ngày ông David chở bà Hà bằng xe máy Thời ấy có cái xe đợt rim thì oách phải biết Còn bà Long thì đi cái xe đạp cũ của chị gái đi làm Có một đợt tôi nhớ là bà Hà không đi làm nữa cũng không biết lý do Ông David thì mấy ngày trông ủ rũ người gầy dọc cả đi Mọi người hỏi Han, bà Hà, thông chỉ biết là lắc đầu nói là không biết. Ông ấy làm độ đâu chừng mấy năm thì nghe bảo cũng mất sau bệnh tật. Cái này tôi nghe quản lý mới nói chứ cũng không rõ lắm đâu. Bà bán nước cũng thật thà nói, "Mây lại hỏi. Vậy bác nghĩ lại kỹ xem, từ khi bà Hà không đi làm thì bán long làm gì? Mày có đi làm nữa hay không?" Bà mất mấy giây suy nghĩ rồi đáp lời. "Có." Ông đi viết chở bà Long đi làm Chắc được mấy hôm thì cũng nghỉ nốt Kể từ đó về sau Cũng không ai nhắc gì nữa Bà bán nước đáp Qua ngồi đấy nửa đùa nửa thật bà đi làm mà cũng vô tâm thật ý nhỉ Thí dụ đồng nghiệp làm cùng ốm đau Mà bác không đi thăm nom hỏi Han gì ư Cứ đi là đi mất hút Không rõ nguyên nhân như vậy sao Chịu thôi Thời ấy có phải như thời nay đâu mà hỏi với Han Cả công ty ấy Mỗi người một quê một quán một công việc Nay tới mai đi ai quả được mà hỏi han thấy chúng tôi chỉ mong sao đi làm đều chấm công đủ tới tháng thế lấy lương chưa hơi đâu mà nghe ngóng mấy chuyện bên lề quan trọng vẫn là cái nồi cơm nhà mình đẩy hay vơi thôi kể cả việc ông đi mất so bệnh tật thật đi chăng nữa chúng tôi vẫn có những quản lý khác thay thế thôi mà chưa chẳng dỗi hơi mà tìm hiểu xem ông có chết thật hay không hay là chuyện việc khác năm ấy tôi cũng cống hiến cho xưởng mai số 6 được mấy năm đấy Vậy sao công ty cắt giảm nhân lực Tôi chạy qua công ty may khác để làm Thế là cứ như vòng luận quần Tôi làm biết bao nhiêu công ty may Chả có biết bao nhiêu đời chủ Sau này mắt kém, không thể may chuẩn Không thể sâu kim, tôi mới dọn ra bán nước Ngồi trước cổng may Nhưng tôi vẫn ngóng được trong ấy diễn ra cái gì Đòi giám đốc gộp những ai đấy Bà bán nước khoe thành tích Cô nói chuyện cứ vậy diễn ra Xoay quanh những bức ảnh Trước khi lên xe rời đi Mê chụp lại những bức ảnh lạnh lặn không bị cắt đi mảnh nào Sờ vào khuôn mặt mẹ trong hình mây rơi nước mắt Suốt mấy chục năm Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy mặt mẹ Trước khi lên xe về nhà mây nói Cảm ơn bác đã bỏ thời gian nói chuyện với cháu Nhờ có bác mà cháu mới biết mặt mẹ đấy Bảng nước gật đầu nói nó như thời này Thì ngày xưa bác là bạn của mẹ cháu đấy Nhưng biết bao năm rồi Gặp nhau cũng chỉ vì làm chung một chỗ Chứ cũng không biết gì thêm Cháu có thể tìm gặp bà Long để hỏi Ba người là chị em mà Ba nghĩ là ít nhiều bà Long sẽ biết Sau lời khuyên của bà bán nước Mây và Quang nhìn nhau Họ chưa nói rõ cho bà hay về bà Long Thế cho nên Mây nói Bà Long không kể cho cháu nghe Chú anh này là cháu vô tình chụp được Nhưng bà ấy không hề kể gì về mẹ cháu Chỉ nói rằng mẹ cháu đã theo một đàn ông khác Rồi bỏ rơi cháu thôi Bà hẳng nước nghe xong thì sao mày Bà đam chiêu nói Đi theo người khác ư Có khi nào là theo ông David không Thế nhưng mà nói thế này thì cũng Không biết được thế nào nhỉ Nếu cháu là con của ông David Về kinh tế của ông ấy thời đó Thì không phải là vấn đề Tại sao lại bỏ cháu cho bà Long cái chứ Vì lại có chắc bà Long nói đúng không Chứ bác nghĩ bà Hà là người tốt Hiền lành Không đến nào cô ấy nhẫn tâm để cháu lại một mình đâu Thời ngày xưa trẻ đấy Nhưng hả lúc nào cũng được lòng mọi người Đẹp người đẹp nét Chứ cái Long á Xấu thói lắm ăn nói nhiều câu điêu ngoa không chịu được Chắc gì những lời theo dệt của bà Long Về bẹ cháu đó là sự thật đâu Mây gật đầu cảm ơn vì sự nhắc nhở chân thành đến từ bà bán nước Ngày xưa khi nói về vấn đề bà Long là người có lòng dạ không mấy tốt đẹp Bà cũng khá hoang mang và không tin lắm Thế nhưng bây giờ thì cô có thể biết được Lời cảnh báo, nhận xét của ông Xiểm, của những người dưới quê và của cả bán nước này đều rất có lý. Một người ghét mình thì có thể cho là người ta có ác cảm. Nhưng 10 người đều ghét thì hẳn là vấn đề nằm ở mình. Quang sau khi đưa mây về thì quay lại nhà mình lấy đồ. Diễm trông thấy Quang về, không nhìn được mà sổ ra ôm ấp. Nó hít hà một nước hoa phẳng phất trên người của Quang, tỏ vẻ hờn rỗi. Anh đi đâu mấy hôm thế? Chẳng đi đến em gì cả. Khổ quá, không phải là anh không để ý Mày đang đi lo việc cho em đấy Em thấy đấy, bà Lan đang chuẩn bị tống em ra ngoài đường Anh phải tranh thủ lúc này Hoàn tất tiền bạc giấy tờ để mua lại cổ phần từ bà Lan Tốn bao nhiêu tiền chứ chẳng chơi Quang ra vẻ mệt mỏi Diễm thấy mình hơi vô lý thì cười, véo má của Quang một cái đáp Em biết rồi Chẳng qua là em sót anh quá thôi Làm gì thì làm Và đi sức khỏe chứ Khi nào xong việc là phải về nhà ngay nhé, mẹ con em chờ. Quang gật đầu chắc chắn, nghĩ cũng buồn cười, em có phải là bố đứa bé đâu mà mỗi lời cái diễm nói ra cứ như thể rằng hai người lấy nhau rồi vậy. Nói xong anh cũng nhanh chóng bỏ đi. Mới hôm sau, có nhận được cuộc gọi của ông Siềm. Ông nói với anh, "Tôi gọi mấy lần cho cái Mây mà không được, anh có đang ở gần đấy không?" Nếu có thì anh chuyển lời cho tôi là các bác ở nhà làm mâm cơm cũng ra tiễn và báo với các cụ là tìm được cháu." Quang gật đầu, "Mới hôm nay anh vì việc của bà Lan bán cổ phần công ty nên anh không gọi cho Mây. Cũng không biết là cô đang làm gì, kể từ hôm gặp bà bán nước cũng không thấy cô nói gì về kế hoạch sắp tới." Gọi điện cho Mây, giống như ông Siểm nói, Quang cũng không gọi được. Sếp vào khách sạn cũng không có Mây ở đấy, chẳng biết là cô đi đâu làm gì. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này Tổ hôm đó Quang về Anh biết cái Diễm vừa mới tắm xong Anh đi vào phòng Diễm vừa bước ra thấy Quang ngồi đấy Nó giật mình Nhưng rất nhanh chóng vui mừng Trả lại ôm chầm lấy Quang không dứt Quang vừa ôm lấy eo nó vừa khoe Hôm nay em có biết là anh làm được gì không Mà nó đã tung bán cổ phiếu của công ty bố anh Nhưng chưa đến lượt người ngoài anh Đã nhờ người đứng tên mua lại hết rồi Vậy là cả công ty đấy bây giờ Anh là người nắm nhiều cổ phần nhất Cũng nhờ của em lấy được danh sách Cũng như tài liệu của bà giúp anh Sau này anh sẽ không để em về thiệt thòi đâu Trong lời Quang nói Và ra mùi rượu Đôi mắt lờ đỏ lấp lánh Chứng tỏ anh say Diệp rất vui mừng trước lời hứa hẹn Nó lắc đầu Dụ vào ngực của Quang từ chối Em không cần số tiền đó Em chỉ cần có anh thôi Có anh cạnh em là em đã hạnh phúc rồi Quang cười Vuốt tóc Diễm treo đùa thân mật Diễm thấy hơi thắc mắc Liện hỏi lại Mà anh lấy đâu ra tiền Mà mua hết cổ phiếu Với lại anh có một nửa phần thừa kế trong công ty mà Chẳng lẽ Anh để bà Lan nắm hết rồi à Quang lắc đầu anh nói Em là người đầu tiên hỏi anh về chuyển tài sản Cũng như dự định của anh Nhưng thôi anh cũng không giấu em làm gì Tiền anh lấy để mua cổ phiếu Đều là tiền khách sản của anh đấy Tức là khi anh chính thức nắm công ty Có nghĩa là anh không còn cái khách sạn nào cả Anh chỉ có một nửa trong công ty đấy Muốn lấy nốt phần còn lại Anh đành phải liều thôi Đời mà ai cho tất cả đâu Đành làm chủ công ty Thì đồng nghĩa là anh phải từ bỏ đam mê quản lý khách sạn của mình thôi Có thể em cũng biết Công ty đang rất khó khăn dưới sự quản lý vô dụng của bà Lan Thì nó sắp không đỡ nổi nay anh lấy hết phần về tay mình Nghĩa là anh đã mang hết khó khăn Đặt lên vai của mình Vài năm sau có thể thành chủ một công ty rất lớn Nhưng cũng có thể anh sẽ là một kẻ ăn mày Diễm cười không nói gì Nhưng anh có làm chủ thì nó còn theo chứ Anh mà làm ăn mày á, có đẹp đến đâu nó cũng chảy mất xét Quang nói đúng Đây là bí mật của Quang Vì có tí diệu nên anh quyết định nói cho nó biết Cũng có thể đến giờ này Bà Lan cũng không thể ngờ Anh là người mua hết cổ phần của bà ấy đâu Nên tâm thế bà rất nhản nhã Đinh Ninh sau khi có tiền, một ông chủ giàu có nào đó sẽ thay bà ta gây khó dễ rồi mưu đồ lấy luôn nửa tài sản còn lại ra quang đứng đầu. Một người thay thế bà ta đấu với Quang, mộ sẽ lui về cuộc sống cuộc sống an nhàn với gia đình riêng. Giở chính chết, nhưng bà vẫn còn gia đình của mình. Tính ra người tham lam như bà, từ đầu chí cuối không làm được việc gì, nhưng cuối cùng vẫn có một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Quang sẽ không để mà ta về hưu nhẹ nhàng thế này được. Như vậy lại bất công với người mẹ đáng thương của anh Khoang. Anh vừa nghĩ ngợi, vừa chảy nước mắt, tiếc nuối cho ước mơ một một chỗ khách sạn từ Bắc tới Nam. So với ước mơ, thì gia tài của gia đình mình to lớn hơn tất cả. Nếu như công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, biết đâu mai sau nó sẽ là gốc rễ để anh thực hiện mong muốn to lớn của mình thì sao?